Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn đây là những câu chuyện mà con mới gặp gần đây nè Con đang học và làm việc tại Sài Gòn trong cái nhà à, nhà ở quê á, là ở Đồng Nai Làm việc ở Sài Gòn học Sài Gòn nhưng mà cái căn nhà con ở dưới quê đó là quê ở Đồng Nai Thì làm việc ở Sài Gòn Con thường hay chạy về Đồng Nai, con về nhà con ở để mà thư giãn, rồi sau đó chạy trở lại Sài Gòn làm việc. Căn nhà của con nói thiệt không có cái cổng, chỉ trồng mấy cái cây thôi, rồi chừa cái lối đi vào nhà, nó giống như là cái cổng vậy. Cây gì nào rồi có cái lối đi vào cái đó còn lại là, là cái cổng. Rồi từ cái chỗ cổng đó băng qua mấy mét của cái sân là mới đến cửa chính của cái nhà. Vào trong nhà là phòng khách, rồi đến hai cái phòng ngủ. Phía sau là nhà bếp khá rộng, và có một cái phòng ngủ nữa. Ngay phía bên hông nhà nó có cái lối đi, đi thẳng từ ngoài cổng xuống nhà dưới luôn. Tức là từ cổng vô, thay vì mình vào trong nhà mình có thể đi bên hông, nó có cái cổng. Có một cái, cái, cái đường, đường, đường đi, nha. rộng lắm, cũng cỡ ba thước hơn á. Đi thẳng từ đó ra tới nhà sau. Thì cái phía nhà sau tương đối khá rộng, có bếp núc ở đó có phòng vệ sinh ở đó, cho nên chủ yếu là sinh hoạt ở ở nhà dưới này. Nhà con có tất cả là 6 người, có ba, có mẹ với lại bốn anh chị em. Rồi lúc đó anh lớn của con lúc đó mới lấy vợ nữa nên nhà có 7 người. Bây giờ có baby rồi, à, lúc đó đã có, có có có em bé rồi, sinh em bé rồi. Ba con á thì ông ở phòng trên mà cũng gần cái phòng khách rồi tiếp tôi đó là phòng của anh chị dâu rồi phòng cuối cùng là của mẹ và hai chị gái còn con thì ngủ trên cái chiếc giường được đặt ở ở dưới gần nhà bếp ở đó có văn cái võng nữa dạ thì từ cái giường của con nằm con có thể nhìn thẳng ra theo cái đường hẻm kế bên đó ra tới cổng luôn cái, cái đường mà đi bên hông nhà đó rồi có một bữa đó con đi chơi về muộn con nằm trên cái giường đó mặt thì hướng về cái cái đường đường đường đường đường, đường hẻm ở bên hông nhà à. con nằm bấm điện thoại lúc lúc gần một giờ sáng rồi con mới tắt điện thoại để đi ngủ sau nhiều lần chập chờn ngủ không có thẳng giấc đến tầm khoảng ba giờ sáng con nghe có tiếng mở cửa phòng mà không biết phòng nào Con mới hướng mắt con nhìn, con thấy có một người đi xuống để đi vệ sinh. À, người đó là anh của con. Tại vì trong lúc đi ảnh có cầm điện thoại và mở đèn flash, nên con có thể nhìn thấy được con biết là ảnh. Rồi thôi, con nằm chập chờ ngủ tiếp cho đến khoảng 4 giờ sáng. Con lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng nữa. Và lần này là chị ruột của con. Đi ra từ phòng của mẹ con. Rồi từ lúc đó là con thức luôn, con không có ngủ lại được nữa. Con cầm điện thoại lên xem giờ và bấm điện thoại chút. Chắc cũng khoảng 5-10 phút thôi. Thôi, con tắt điện thoại, con cố nhắm mắt để ngủ lại mà vẫn ngủ không được. Nằm im một chút nhắm mắt, nó chưa có ngủ, thì con lại nghe tiếng mở cửa nữa. Con mới mở mắt ra con nhìn. Con thấy có một người đi từ phía... Hai cái phòng của anh và của mẹ đi xuống và đi thẳng ra cái chỗ tủ lạnh. Cái người này đó đi đến bên hông của cái tủ lạnh, cái chỗ ấm cắm điện đó. Thì lúc đó con nhìn do cái tủ lạnh nó dướng, con không thấy cái người đó nữa. Chỉ thấy cái người đó đến phía tủ lạnh được cái bên hông ngồi xuống cái chỗ ổ điện thôi. Trong đầu con suy nghĩ, chắc là mẹ con quá. Tại vì mẹ con hay tức sớm khoảng tầm cỡ 5 giờ sáng để mà nấu cơm cho cả nhà ăn. Lúc đó thì con nghĩ chắc là mẹ con sẽ bật điện để nấu cơm. Con chờ, con không thấy điện sáng. Con lại nghĩ, coi chừng trong bóng tối mà mẹ con lò mò để bật điện. Lỡ mà bà rờ trúng cái ổ điện mà bà bị điện giật chết rồi sao không được. Con mới cầm điện thoại lên bật flash rồi ngồi dậy. Để con rọi đèn, nhưng mà khi ra thì con không thấy ai ở đó cả. Tại sao ai lại chỗ tủ lạnh rồi ngồi xuống chỗ đó rồi đâu mất đi? Thì lúc đó con xem đồng hồ mới có hơn bốn rưỡi à? Vậy thì chắc chắn người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện